Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giọng nói trầm thấp lướt qua như gió biển rơi vào trong tay của dư bụi ni. Anh ăn cái gì vậy? Tại sao trông lại không giống em? Cô do mò hỏi. Anh dần lại động tác ăn cơm hơi nhớ mi. Còn người đen thẳng nhiên xem xét lướt mắt nhìn cô một cái. Bởi vì sở thích dùng cơm bắt đồng, bọn họ vẫn là mỗi người một món ăn. Anh ăn các món ăn truyền thống. Cô lại ăn các món ngon cao lương mỹ vị của Tây Âu. Từ trước đến nay luôn phân biệt rõ ràng Không can thiệp vào chuyện của nhau Tại sao hôm nay cô đột nhiên hứng thú Với món ăn của anh chứ Muốn ăn thử xem sao Có thể chứ Vậy thì em đây sẽ không khách khí đâu mau Mà mau giúp tôi đổi vị trí đi Cô đầy ghế sợ ra liền hướng sang phía anh chạy Nhóm người hầu nghe thấy hiệu lệnh của cô Cho dù buồn bực không dám làm trái Cũng vội vàng thay đổi vị trí Doãn đường tuyển sừng rốt Vốn là muốn cho người hầu Chia một chút thức ăn cho cô nếm thử Nhưng không nghĩ tới cô lại trực tiếp chạy tới. Thôi cũng được, chỉ cần cô thích là được rồi. Cầm lấy đĩa đem thức ăn đến trước mặt dẫn đường tuyền. Mỗi một ngón đều nhấm nhấp một chút, giống như là một đứa trẻ, thỏa mãn cô ồn ào. Thật là ngon. Xem ra cô ăn vui vẻ như thế, dẫn đường tuyền đơn giản phân phó. Giúp tiểu thư lấy chán cơm đi. Đợi một chút, lấy một bộ dao nĩa sạch sẽ mang đến đây. Cô nghiêng đầu cười nói với Doãn đường tuyền. Anh chia sẻ với em bữa tối của anh. Em cũng muốn chia sẻ bít tết của em cho anh nha. Rồi cô cắt một khối bít tết sạch sẽ, đặt ở trên bàn ăn, còn nghiêm túc cam đoan. Bên này, em còn chưa có động qua, không cần sợ ăn phải nấc miếng của em đâu. Ăn thử đi. Anh nhớ mày, không biết nên khóc hay là nên cười. Nghĩ thầm nấc miếng của cô anh còn ăn thiếu sao? Cô không phải là không tiếp nhận hôn môi. Anh đưa một khối thịt bò lên miệng. Như thế nào? Ngon chứ? Dù bội nhìn nóng vội cất tiếng hỏi. Đó là điều đương nhiên Bởi vì thỏa mãn cái miệng xào quẹt này Đồ ăn gì đó còn có thể kém hay sao chứ Không biết có phải do có anh bên cạnh hay không Dư bội nhi đột nhiên cảm thấy khẩu vị cũng mở rộng Bưng lên bát cơm trắng Không nói hai lời liền hướng tới bữa tối của anh để mà tiến công Cái miệng nhỏ nhắn ăn ngà cay Ăn măng xào Còn vội vàng muốn nếm thử chỗ nấm tươi xào kia Mặt mày hấn hở Phẳng vất dường như đang ăn sân chân hài vị Cô nghĩ rồi Khi thật cũng không cần đổi bàn ăn Đổi chỗ ngồi là được rồi Bắt đầu từ ngày mai Bọn họ cứ ngồi cùng chỗ như vậy Bất cứ lúc nào muốn chia sẻ cái gì Đều thực là tiện lợi có phải hay không Nhìn đi Anh ăn cơm thật là tao nhã Chậm rãi nhai rồi chậm rãi nuốt Nói thật còn chưa từng thấy qua Người con trai nào ăn uống văn minh giống như anh vậy Rất là mê người Nhìn xem lòng của cô cũng đang bình bịch bình bịch Nhảy loạn không yên Ánh mắt căn bản là không thể nào rời đi được Em muốn làm cho anh loét dạ dày sao? Đột nhiên anh cắt tiếng hỏi. Cô ngẩng đầu không hiểu. Doãn đường tuyển có một chút thẹn quá hóa thành giận nói. Nhìn đồ ăn, đừng nhìn anh. Ở trên mặt anh hiện lên một chút quỷ dị đỏ rực. Cô biết anh không phải thật sự tức giận, Chính là không được tự nhiên. Tự như khi anh hôm nay đến bệnh viện đón cô trở về nhà vậy. Bởi vì không chọc tức anh. Dù bội nì quyết định ngoan ngoãn ăn cơm, khẽ nhích khóe miệng là hình dung tốt nhất tâm tình của cô bởi vì có anh bữa cơm này cô ăn no cực kỳ thiếu chút nữa là đem xả dày ăn no đến cơm thể chống đỡ nhưng càng ăn no hơn là lòng của cô có tràn đầy sự vui sướng bởi vì còn có công việc cần xử lý ăn xong bữa tối doãn đường tuyền liền đi vào thư phòng chính là vào trong đã lâu thằng đến giờ đi ngủ đều còn chưa có đi ra dư bội ni ngồi ở trong phòng khách nghe nhạc không biết là lần thứ mấy nhìn về phía cửa phòng vẫn còn đang đóng chặt kia Vừa vặn người hầu bưng một ly trà nóng Nói dẫn đường tuyển gọi Cô lập tức ra tay chặn lại Tự mình đưa vào Bảo đi Cô đề cơ bước vào Sau khi cẩn thận từng bước từng bước đầu tiên Bỗng nhiên dừng lại Mới vừa rồi muốn thấy anh cảm động Ngay sau đó một giây lại đột nhiên cảm thấy nhút nhát Muốn lùi bước cũng là không được Cũng không thể đi tới phía trước Dường như có một lực vô hình nào đó giữ chân của cô Khiến cho cô nhất thời tiến lui đều là tiến thoái Sợ cái gì chứ? Không phải là muốn chủ động lấy lòng thân cận anh hay sao? Nếu như sợ thì lúc trước đã không nên trở về rồi. Họ nữa, cũng chỉ là đưa ly trà mà thôi. Lại còn không khó. Hít vào một hơi thật sâu. Giữa bội nhi cô lấy dũng khí ra vẻ thong xong kéo sái đi vào. Rồi đem đặt trà ở trước mặt của anh. Doãn đường tuyền rời tờ mắt từ trên màn hình máy tính. Bỗng nhiên ngần người ra. Tại sao lại là em? Không nghĩ tới cô lại mang trà đến cho mình nhưng chuyện này đều là do người hầu làm cơ mà anh có vẻ bề bộn nhiều việc nhỉ còn em tại sao còn chưa đi ngủ Tuy rằng đã xuất viện nhưng... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net